Thưa các bạn, chưa hết bàng hoàng vì chị Francois bỏ nhà đi, thì Léa tiếp tục được người nhà thông báo không tìm thấy ông Pierre đâu cả. Mọi người chạy đi tìm khắp ngà nhưng vô vọng. Cuối cùng thì một mục sư đã nhìn thấy ông Pierre chết trong tư thế co quắp tại một giáo đường. Trước cái chết của bố, điều mọi người rất lo lắng là không thấy Léa rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Lea vẫn bình tĩnh để lo tang lễ cho bố. Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình cô, đặc biệt sự xuất hiện của Lorang khiến cho Lea được an ủi phần nào. Lúc này đây cô cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết. Lea đã nói chuyện với Lorang và bất chấp những gì đang xảy ra, hai người đã hôn nhau. Đúng lúc đó, François xuất hiện. Lorang vội vã bỏ đi ngay sau đó, với sự ham muốn và tình yêu dành cho Lea. Francois không hiểu Léa tìm thấy điều gì thú vị từ con người của Laurent. Tuy nhiên, Francois đã gạt bỏ thắc mắc này. Anh muốn được đưa Léa về nhà, nhưng Léa lại có một gợi ý khác. Cô đưa anh đến một túp lều cỏ, và ở đây hai người tình tự với nhau. Sau khi trở về nhà, biết là mọi người thân quen đã từ biệt gia đình sau đám tang, Léa mới khóc những dòng nước mắt đầu tiên kể từ khi bố cô qua đời. Sau đây, giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Regine de Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. Sau khi Pierre Danmark qua đời, bà chị gái Bernadette Busato cố gắng điều khiển công việc nhà. Người đàn bà trung hậu này có quyết tâm cao, nhưng bất lực trong việc quản lý một cơ ngơi như cơ ngơi mông giác. Ngồi trước bàn giấy của ông em trai ngày trước, bà vừa lục tung giấy tờ vừa than vãn với Camille de Achilla đang muốn giúp bà một tay. Trời đất, rồi sẽ ra sao đây? Tôi không hiểu gì về những con số này hết. Phải hỏi ông quản lý Paya thôi. Mời bà đi nghỉ đi, cháu sẽ cố gắng nghiên cứu xem sao. Cảm ơn Cami thân mến, cháu tốt bụng quá. Bà đáp và đứng dậy. Lêa sẽ phải bình tĩnh trở lại. Bà nói thêm và bỏ kính ra. Bà cũng đau khổ, nhưng phải cố gắng thôi. Cami giống nụ cười. Dĩ nhiên bà có ý chí hơn chúng cháu. Dĩ nhiên. Bernadette Busato xác nhận, bà ta thật ngấp nghếch, Cammy nghĩ bụng, chúc cháu ngủ ngon, cháu đừng thức khuya quá đấy. Cửa được đóng lại nhẹ nhàng, tiếng chân bước nặng nề trên cầu thang, tiếng cọt kẹt ở bậc thang thứ 10, rồi lại im lặng, cái im lặng của ngôi nhà trong đêm khuya. Thỉnh thoảng, một làn gió lạnh tháng 11 làm các bước đường rung lên và ngọn lửa trong lò sười run dậy. Đứng giữa căn buồng ấm áp, kami nhìn ngọn lửa mà không trông thấy. Bỗng một khúc cùi vỡ tung và đổ xuống, làm văng lửa và than xa. Chị giật bắn người và chạy vội tới cầm kẹp lửa gắp than bỏ vào lò. Nhân đấy, chị bỏ thêm một cái gấp nho. Mùi nổ lép bép thật vui tai. Chị thắt chặt thêm chiếc áo ngủ và ngồi lại trước bàn giấy của Pierre Danmark. Cami làm việc suốt một phần đêm và chị ngẩng đầu lên để xoa xoa sau gáy bị đau buốt Đồng hồ điểm 3 giờ. Cô chưa ngủ kia. à Lea kêu lên và bước vào. Rõ ràng chị cũng vậy. Camille nói, một nụ cười âu yếm trên môi. Tôi sang tìm một cuốn sách, tôi không sao ngủ được. Thế, chị đã uống mấy viên thuốc của bác sĩ Plansha chưa? Uống rồi, nhưng thuốc chỉ làm tôi đần độn thêm thôi. Chị bảo lại để ông ấy cho thứ khác, chị phải ngủ đi. Tôi rất muốn ngủ, nhưng tôi lại sợ hễ chợp mắt. Là thấy gã đàn ông người óc lăng bước tới, mặt bê bết máu. Hắn bước về phía tôi, tìm cách nắm lấy tay tôi và bảo. Vì sao mày giết tao con đĩ khốn nạn? Lại đây người đẹp lại đây. Tao sẽ vẽ cho mày làm tình với một người chết khoái trá ra làm sao? Tao tin chắc mày thích cái đó, phải thế không? Đồ rác rưỡi. Mày thích cái đó, đồ thối thây. Mày... Thôi... Cami hét lên và nắm vai Lea lắc mạnh. Chị đừng nói nữa. Vẻ mặt lờ đờ, Lea lướt tay lên chán, thêm mấy bước và ngồi phịch xuống chiếc chàng kỷ cũ bọc xa. Cô không thể biết đâu, kinh khủng thật đấy, nhất là khi hắn bảo. Đùa thế đủ rồi, bây giờ tao và mày đi tìm gặp bố mày, lão ta đang cùng bạn bè dòi bọ chờ chúng ta đấy. Chị im đi. Và có cả mẹ mày nữa. Thế là tôi đi theo hắn và gọi mẹ. mi quỷ xuống và bé leo vào lòng, su nàng như thể su thằng bé sát lơ con trai chị. Đúng lúc đó, thằng bé dãy sụa trên giường ú ớ mê sàng. Thôi, chị bình tĩnh lại đi. Đừng nghĩ tới cái đó nữa. Cả hai chị em chúng ta cùng giết hắn chứ. Chị nhớ lại đi, tôi là người bắn đầu tiên. Tôi tưởng là hắn đã chết. Đúng thế, nhưng mà chính tôi và chỉ mình tôi thôi giết chết hắn. Chị không thể làm khác được. Hoặc hắn chết, hoặc chúng ta chết. Bác Adrien bảo, nếu ở địa vị chị, bác ấy cũng sẽ phải làm như vậy. Bác ấy nói thế cho tôi yên lòng sống thôi. Cô thấy không, bác ấy, một giáo sĩ dầm Dominic mà lại giết người hay sao? Giết chứ, nếu phải giết. Laurent và François Tavergne cũng bảo tôi như vậy. Nhưng tôi tin chắc bác Adrien không thể làm như thế. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tôi đã nghiên cứu xong các tài khoản của ông cụ nhà chị. Tình hình không lấy gì làm sáng sủa đâu. Tôi không hiểu nổi cách làm việc của Payard. Nếu tàn tiện thì chúng ta có thể thoát ra khỏi tình hình này. Làm sao cô bảo có thể tàn tiện hơn được nữa? Lea thốt lên và đứng vụt dậy. Chúng ta chỉ ăn thịt mỗi tuần có một lần thôi và lại thịt nào có ra thịt. Giá chúng ta ít người hơn thì may ra có thể thoát, nhưng... Cami cúi đầu. Tôi biết chúng tôi là một gánh nặng cho chị. Sau này tôi sẽ bồi thường lại cho chị tất cả các hoàn chị đã tiêu pha vì chúng tôi. Cô điên rồi, tôi không muốn nói thế đâu. Tôi biết, Cami buồn bá đáp. Ồ, oh, không, cô đừng giàu dĩ như vậy. Không thể nói chuyện gì được với cô hết á. Chị tha lỗi cho tôi. Cô chẳng có gì để tôi phải tha lỗi cả. Cô làm phần việc của cô và thậm chí làm luôn cả phần việc của tôi nữa. Lê vén rèm cửa lên, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng những viên sỏi ngoài sân, gió lay rụng những chiếc lá điển ma cuối cùng. Cô có nghĩ là chiến tranh còn kéo dài nữa không? Nàng hỏi. Mọi người đều cho chính phủ VC hợp tác với Đức là chuyện bình thường. Không, chị Lê A. Không phải mọi người đâu. Chị cứ nhìn xung quanh chúng ta mà xem. Ít nhất chị cũng biết là có một chục người đang tiếp tục cuộc chiến đấu đấy. Phải đương đầu với hàng trăm nghìn người, hàng ngày hô vang, bê tanh muôn năm, thì một chục người là cái gì? Chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng trăm rồi hàng nghìn người phản đối mà. Tôi không tin nữa, tất cả mọi người chỉ nghĩ tới ăn cho no, mặc cho ấm thôi. Sao chị lại có thể nói như thế? Người Pháp đang chịu đựng nỗi nhục thất trận, nhưng lòng tin của họ đối với ông thống chế đang suy giảm dần. Ngay cả Paya hôm nọ cũng bảo tôi, bà Camby, bà có thấy là ông già ấy hơi quá xá không? Thế mà Paya... Lão muốn đánh lừa cô đấy. Tôi biết, lão là một tay lấu cá. Lão tìm cách biết cô suy nghĩ ra sao để lợi dụng khi cần thiết. Đối với lão, cần lao xa đình tổ quốc là rất có ý nghĩa. Đối với tôi cũng vậy, nhưng không hoàn toàn giống như lão. Cô cẩn thận đấy. Mục đích duy nhất của lão là tước đoạt mông tia của chúng ta. Lão không lùi bước trước bất kỳ cái gì hết. Hơn nữa, lão đinh ninh Mạc Chia, con trai lão, bỏ ra đi là vì tôi. Có phải ít nhiều đúng như vậy không? Không phải... Lea thốt lên giận dữ. Trái lại, tôi tìm cách giữ anh ta lại. Đâu phải lỗi tài tôi nếu anh ta không muốn biết gì hết và chỉ muốn sang Đức kiếm tiền chứ không chịu ở lại làm việc ở Montiols. Chị nói quá đấy, chị bạn thân mến ạ. Chị biết rất rõ vì sao anh ta ra đi mà. Không, vì anh ta yêu chị. Thế thì có quan trọng gì? Nếu yêu tôi như cô bảo, thì anh ta phải ở đây giúp tôi và ngăn cản không cho ông bố của anh ta ăn cắp của chúng ta chứ. Anh ta cũng có thể đi tìm gặp tướng DeGoon, nhưng tôi hiểu vì sao anh ta lại bỏ đi như vậy. Cô rộng lượng quá đấy. Chị đừng nghĩ như vậy. Tôi hiểu là vì đây là vấn đề tình cảm. Tôi không biết nếu ở vào hoàn cảnh của Magia hay của Françoise thì tôi sẽ xử sự như thế nào. Có lẽ tôi sẽ hành động như họ Cô nói bậy Không bao giờ cô lại để cho một tên người Đức Làm cho bụng mình phình ra Như François đâu. Chị đừng nói như vậy Về chị gái mình Chị ấy không còn là chị gái của tôi nữa Chính vì chị ấy mà ba tôi mất đấy Không phải thế Bác sĩ Planchard bảo Tim ông cụ đã yếu từ mấy năm trước Và mặc dù cụ bà năn nỉ Cụ ông vẫn không chịu chữa chạy Tôi không muốn biết điều đó. Giá chị ấy không bỏ đi thì ba tôi còn sống. Lea kêu lên, hai tay che mặt và đôi vai rung rung vì nước nở. Cammy kìm nén trong lòng tình cảm yêu thương đối với người bạn gái. Làm sao Lea có thể không biết tới mức ấy tình cảm của những người khác? Đấy là chỗ mạnh của chị ấy theo như lời Lô Răng vẫn nói. Cammy nghĩ bụng. Chị ấy chỉ muốn biết cái trước mắt. Chị ấy cứ tiến bước và tự đặt câu hỏi sau Không phải vì thiếu trí tuệ Mà chính vì thừa sức sống Lea kìm ném không dẫn chân như khi còn bé Nàng quay sang Cammy Chị đừng nhìn tôi như thế nữa Chị đi ngủ đi Chị không thấy đầu óc chị tối nay ra sao à Cô nói đúng đấy Tôi bị mệt Cô cũng vậy Cũng phải đi ngủ đi Chúc cô ngủ ngon Cammy bước tới hôn Lea Nàng hững hờ đón nhận cái hôn và không hôn trả. kami không nói gì và ra khỏi phòng. Giận kami và giận cả bản thân mình, Lea bỏ thêm một gốc nho và lò sười, lôi từ tầng dưới tủ sách ra chiếc vài mềm kẻ ô vuông trước kia ba nàng thích dùng, tắt đèn và nằm dài trên tràng kỷ. Nàng chỉ nhìn ngọn lửa trong phút chớp, lửa bập bùng khiến nàng buồn ngủ từ sau khi ba nàng mất, Lea thường đến ngồi trong căn buồng nàng yêu thích này, nơi duy nhất các bóng ma quen thuộc không tới ám ảnh nàng. Lea tỉnh dậy vì lạnh, bình phai bỏ nệm xuống thôi. Nàng nghĩ bụng Nàng vén rèm cửa Và có cảm giác kỳ lạ Là như đang lơ lửng trong mây Vì sương mù dày đặc Nhưng phía sau màn xương ấy Chắc phải có ánh sáng Trời sẽ đẹp đây Nàng thầm nghĩ Nàng khéo léo đốt lại lò sừa Và ngồi sưởi ấm một lúc Bất giác nàng đếm tiếng chuông đồng hồ 11 11 à Đã 11 giờ rồi sao Sao họ lại để mình ngủ lâu thế này? Lò sười trong nhà bếp sáng rực, Trên mặt bàn trải vài nhựa màu xanh, đặt một chiếc bát không và một cái khăn ăn mọc một miếng bánh mì. Vẻ háo đói lea, hít hít mùi bánh mì thơm lự. Chắc là bánh bà Sidoni làm đây, nàng nghĩ bụng. Trong một góc trạn bếp, có cái bình pha cà phê cũ kỹ, men xứng màu xanh. Lê uống cà phê, nhưng là thứ cà phê chỉ có trên danh nghĩa. May sao sữa át được mùi cà phê nhạt thách? Vừa ăn nàng vừa tự hỏi. Hôm nay thứ mấy mà lại có bánh mì bơ nhỉ? Nàng tìm ra ngay câu trả lời khi ngước mắt lên nhìn con số 11. 11 tháng 1. Thì ra, bà Sidoni ăn mừng theo cách của bà ngày kết thúc chiến tranh 14. Le Anh nhún vai, thoáng một nụ cười không vui. Bao giờ thì cuộc chiến tranh này chấm dứt? Nó đã kéo dài hơn hai năm rồi. Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 1942, nước Pháp vẫn bị chia cắt làm hai. Càng ngày càng nhiều thanh niên không chịu đi lao động ở Đức và trốn vào rừng núi, lập thành các đoàn đi tìm một thủ lĩnh. Họ sống nhờ vào hào tâm của dân chúng và có khi bằng cướp bóc Trong khu vực của anh Laurent được Algila có trách nhiệm tập hợp đám người cứng đầu kính cổ ấy vào các mạng lưới kháng chiến được thành lập Laurent Từ khi mai táng bố nàng không gặp lại anh Một hôm Camille vợ anh đến gặp anh ở Toulouse Khiến nàng phát ốm lên vì ghen tuông Còn Tavernier thì sao rồi? Ít ra anh ta cũng phải hỏi thăm tin tức nàng chứ. Anh ta không phải là người tình của nàng hay sao? Vì anh ta, nàng đã trải qua một nỗi lo sợ ghê gớm nhất đời là mang thai. Cơn báo động hột ấy làm nàng hiểu rõ hơn nỗi hoang mang của Françoise, cô chị gái mà đứa bé trong bụng sắp chào đời. Françoise đã viết thư năn nỉ nàng đến trong dịp sinh con. Buồn và giận, Lê không trả lời. Cammy, Ruth, Lê cô bé nang Đét ơi! Lô kêu toáng lên trong khi bước vào bếp. Cái gì thế? Lê hỏi và đứng dậy. Lô cô kêu toáng lên đi à? Bà Ruth cũng chạy ra và hỏi. Cô em gái của Lê A thở hồn hền không nói thành lời. Bà cũng bước loi ba bà vợ theo sau. Các bà có nghe nghe cái gì cô nói đi bà rút bảo bọn đức bọn đức sao lea thốt lên họ đã chiếm đóng vùng tự do rồi lorer nói liền một hơi lea ngồi phịch xuống ghế trước mặt nàng camille ôm chặt con thằng bé tưởng là một trò đùa cười như nắc nẻ tôi nghe qua đài phát thanh peo lên tiếng ở đài tiếng nói paris vợ lão nói thêm Chúng bảo là tiền bồi thường cho quân đội chiếm đóng mỗi ngày là 500 triệu. Làm thế nào để có được số tiền đó? Ngôi nhà hai chị em bà The More Planet đã thay đổi nhiều từ sau những ngày cuối cùng le ở Paris. Hai căn buồng xưa kia tràn trề sức sống, giờ đây hết sức lạnh lẽo. Hai chị em bà và bà Phú Sà chỉ ở trong những phòng họ còn có thể đốt chút lò sười. Cháu hiểu cho hai bà, hai bà không thể để nó đau ốm một mình trong khách sạn được. Không bao giờ mẹ cháu có thể tha thứ cho hai bà nếu làm như vậy. Lisa de Mont Planet vừa nói, vừa lấy mùi xoa ướt chấm mắt. Thôi, không nói lại chuyện đó nữa làm gì hai bà đã làm bổn phận của những người thân và những tín đồ công giáo rồi. Albertine lạnh lùng nói thêm. Đứng trong phòng khách nhà hai bà cô ở Paris, Lea khó kìm nổi cơn giận trong lòng. Nhận được thư với những lời lẽ hoàng hốt khác thường của Albertine, Lea nhảy lên chuyến đầu đầu tiên đi Paris sau nửa ngày chờ đợi trong cảnh chen lấn trong nhà ga xanh xăng ở Bordeaux. Khi nàng đến ngôi nhà này trên đường phố đại học, Esten vừa là người quản gia vừa là người hầu làm đủ mọi việc cho hai chị em bà De Planet ôm choàng lấy nàng với một vẻ khoan khoái rõ rệt. Cuối cùng cô Colia, cuối cùng cô. Có tình hình xảy ra thế bà Esten. Hai bà cô của tôi đâu, hai bà bị ốm hả? Colia, giá cô biết. Lea, cháu đã đến đi à? Bà Lisa mang tô lông thú khoác ngoài áo ngủ kêu lên. Lát sau, bà Albertine cũng xuất hiện, theo sau là một người đàn ông mang túi đồ nghề thầy thuốc. Bà cô tiễn ông ta ra cửa và nói, tạm biệt bác sĩ, hẹn ngày mai nhé. Lea kinh ngạc nhìn ba người đàn bà. Thế nào? Hai bà cho cháu biết ai ốm thế? Françoise chị gái cháu. Câu trả lời làm lìa sừng sốt, và sau sự ngạc nhiên là cơn giận dữ. Những lời nói dữ dằn của nàng khiến bà Lisa đa sầu đa càm khóc nức nở. Lea, Lea, em đến đi à? Một giọng nói yếu ớt cất lên phía sau cánh cửa đang từ từ hé mở. Franchiseur đứng trong khung cửa, lớp mền che không kín cái bụng tròn xe. al chạy nhào tới. Sao cháu lại đứng dậy thế? Bác sĩ đã cấm kia mà. Không nghe lời bà cô nói, Frank giang hai tay bước về phía cô em. Cái mền tuột xuống để lộ cái bụng đã to tướng lại càng thêm to vì áo sơ mi quá chật và khuôn mặt gầy cỏ. Hai chị em ôm choàng lấy nhau. Ồ, chị cảm ơn em đã tới. Lê -a dắt chị vào buồng cũng chỉ hơi ấm hơn phòng khách. Vừa nằm lên giường, Frank Rager nắm lấy tay em gái và thì thầm: "Em đã tới." "Cháu hãy bình tĩnh." Anbakin vừa bảo vừa sắp xếp lại chăn gối không thì ốm đấy. "Không thưa bà, hạnh phúc không thể làm cháu ốm được đâu. Lea, em kể hết cho chị nghe đi, tất cả những gì đã xảy ra ở Montiac ấy mà." Hai tiếng đồng hồ sau, hai chị em vẫn tiếp tục trò chuyện. Lea không sao rời khỏi chiếc giường ấm áp mà nàng cảm thấy khoan khoái sau khi tỉnh giấc. Nàng không sao chịu nổi cái ý nghĩ phải dậy và thay quần áo trong giá lạnh. À, giá cứ nằm trên cái giường thật êm ái này cho hết mùa đông, cho hết chiến tranh. Nàng ngạc nhiên nhớ lại tối qua mình đã khoái trá giai trò khi cùng Francois hồi tưởng những giờ phút hạnh phúc trong tuổi ống thơ. Cả hai chị em cùng cố tránh không nói tới vấn đề đang làm họ quan tâm. Sự ra đời của đứa bé và tương lai của Françoise. Có tiếng gõ cửa, Esten mang bữa sáng vào. Sao? Chà à, đường chính cống à? le thốt lên và vụt đứng dậy. Làm sao có những thứ ấy? Đã ba tháng nay, đây là lần đầu tiên để thiết đãi cô đấy mà. Chúng tôi có được là nhờ một người bạn của bà Mustang, hình như là một nhà văn hay sao ấy? Rafael Mann phải không? Vâng, đúng thế. Một cái ông có vẻ bất hảo lắm. Hôm nọ tôi thấy ông ta ở một tiệm cà phê, tay ôm ngang lưng và thì thầm với một sĩ quan đức trẻ tuổi. Ai nấy đều thẹn thùng quay mặt đi. Lea khó sống nổi một nụ cười mà chắc hẳn bà Vũng Xà không hiểu nổi tôi đã kể lại cảnh tượng đó với hai bà và xin hai bà đừng có tiếp cái ông ấy nữa estelle nói tiếp bà lisa bảo chỗ nào tôi cũng thấy cái xấu cả còn ông man là một người hào hoa tuyệt vời nhờ ông ta mà chúng tôi không chết đói ở đây còn bà albertine bảo tôi đừng xét đoán bề ngoài cô nghĩ thế nào cô tôi biết rất ít về ông man bà estelle ạ Nhưng tôi sẽ nói với hai bà cô của tôi vài thận trọng đối với ông ta. Tôi đã để một ấm nước nóng trong buồng tắm và cắm lò sưởi điện. Nó không sưởi ấm lắm đâu, nhưng cũng làm cho không khí bớt giá đi chút ít. Cảm ơn bà Esten, giá tắm được một cái nhỉ. Tắm mà. Đã mấy tháng nay buồng tắm không có nước. Hàng tuần hai bà đến tắm ở nhà tắm công cộng đó. Ôi, giá được nhìn thấy hai bà ở đây, chắc là hai bà không dám cởi bỏ quần áo để xuống nước đâu nhỉ. Nhạo báng như thế là không hay đâu cô Lê à. Cuộc sống ở đây cam go lắm, chúng tôi rét, chúng tôi đói, chúng tôi lại sợ nữa. Sợ cái gì thế? Ở đây có đáng sợ lắm đâu. Cô biết đâu đấy cô? Cô có còn nhớ cái bà ở trên tầng 2 thỉnh thoảng vẫn uống trà với hai bà cô của cô không? Bà Lê vi ấy à? Vâng, bọn Đức đã đến bắt bà ấy. Bà đang ốm, bọn chúng lôi bà ra khỏi giường và đưa đi trong khi vẫn đang mặc áo ngủ Bà Anbatin có báo tin cho ông Tà Vẹc Tà Vẹc à? Để nhờ ông ấy hỏi xem đầu đuôi ra sao. Rồi sao nữa? Mấy hôm sau khi tới đây, ông ta tái xanh tái mét trông đến dễ sợ. Thế ông ta nói những gì? Ông ta bảo bà ấy bị đưa đến Drangsi và từ Drangsi đến một trại tập trung ở Đức cùng với một nghìn người khác, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Sau khi bà Lê Vy đi, đến ở nhà bà là một nữ diễn viên có cuộc sống rất sang trọng và thường tiếp bọn sĩ quan Đức. Họ làm huyên náo cả lên, nhưng không ai dám phàn nàn vì sợ bị trả thù. Thế ông ta Venia tới đây lần cuối cùng là vào hôm nào? Trước đây khoảng ba tuần, cũng chính ông ta can thiệp với hai bà cô của cô để đưa Franchester tới đây đó. Lea cảm thấy tim đập dồn dập. Franchester quan tâm đến hai bà cô và chị gái của nàng. Xin chia tay cô, hình như trưa nay có bán cá ở phố Bausty, tôi phải đến sớm, nếu không thì chỉ còn xương cá thôi. Lea tắm rửa qua loa, mặc sang ngoài áo len dài, một chiếc xăng đai đen và áo ngắn đi tất dày và bước sang buồng chị cô. đang ngồi trên giường trong bộ quần áo và khăn quàng màu hồng, làm nồi sắc xa, đầu tóc chải kỹ lưỡng, gương mặt điềm tĩnh. Franchise nở một nụ cười khi nhìn thấy Lea. Chào Lea, em ngủ ngon chứ? Đã mấy tháng nay, chưa bao giờ chị ngủ ngon đến thế nhờ em đấy. Lea ôm hôn chị. Em có mặt ở đây quý hóa quá, chị sẽ chóng bình phục thôi. Chị không muốn bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên vở kịch Hoàng hậu qua đời của Henri de Montaigne. Bao giờ thì diễn? Mông tám tháng chạp ở nhà hát ca kịch. Mông tám tháng chạp à? Ngày kia rồi. Thế thì sao? Còn một tháng nữa chị mới sinh và hiện chị cảm thấy rất là khỏe mạnh. Chờ đợi một đứa bé ra đời đâu phải là bệnh tật, em sẽ thấy khi đến lượt em. Em mong không bao giờ thế cả. Vì sao? Mong chờ một đứa con của người đàn ông mình yêu thương là điều kỳ diệu lắm chứ? trước vẻ mặt lạnh lùng của léa françois biết mình lỡ lời chị đỏ mặt và cúi xuống rồi cố lấy hết lòng dũng cảm ngẩng đầu lên và nói giọng run run chị biết em nghĩ gì chị tìm cách tự thuyết phục mình là chị có lỗi khi yêu ô tô nhưng mà không được tất cả mọi cái ở anh ấy đều làm cho chị ưa thích Tính tình nhân hậu, lòng yêu âm nhạc, tài năng, dũng khí, dù anh ấy là người Đức. Điều duy nhất chị cầu mong là chấm dứt chiến tranh. Em hiểu chứ, em cố mà hiểu. Lea không sao có thể nghĩ tới tình huống ấy một cách bình tĩnh và sành mạch. Trong con người nàng có một cái gì sâu kín chống lại mối tình làm nàng khó chịu ấy. Đồng thời nàng hiểu rất rõ Tất cả những gì ô tô và Frank Schreister Cùng nhau chia sẻ Nếu không phải là người Đức Thì anh ta là một người anh sẽ thật dễ thương Thế chị định thế nào? Nàng hỏi Kết hôn với anh ấy Khi anh từ Berlin trở về Và được phép của cấp trên Em hứa với chị là Sẽ tự lễ kết hôn nhé Chị ban em Em hứa với chị đi Tất cả sẽ tùy thuộc vào thời gian. Nếu là mùa thu hoạch nho hay mùa xuân thì em không tới được. Em sẽ thu xếp nhé. Franchise nói và mỉm cười sung sướng vì không bị khước từ một cách dứt khoát. Ô tô tuyệt lắm. Ngày nào cũng biên thư cho chị, lo lắng thực sự cho chị và cho cháu bé. Anh ấy nhờ Friedrich Hanker trong nom chị. Em còn nhớ anh ta không? Anh ta đã giúp em một tay trong việc đỡ đè cho Camille mà. Thế thì trong trường hợp sắp xối, anh ta có thể thay thế bà đỡ đấy. Giọng Lea có vẻ châm biếm cây độc tới mức Franchise không sao giữ được nước mắt. Nàng xấu hồ về sự thô bạo của mình. Chắc hẳn nàng sẽ xin lỗi chị gái nếu lúc đó bà cô Albertine không bước vào. lia, có người gọi điện.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 qua bản dịch của dịch già Nguyễn Trọng Định. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái tạm biệt các bạn.